trong nháy mắt thần hồn lực vừa động, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm vận chuyển chặn lại định thủy bảo châu bên trên kia ầm ầm làm sao có thể bên ngoài đã phá mở không còn lại mấy tầng trận pháp thủy phi Tường khống chế định thủy bảo châu đột nhiên lại bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chặn lại lao cũng có chút không dám tin vừa rồi rõ ràng đã hoàn toàn đánh tan thân thể tên kia bị đập rơi xuống trong trận pháp vì sao đột nhiên thoáng cái cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chợt nên uy mãnh như thế ầm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 Không chỉ như thế, Nhậm Kiệt bằng vào thần hồn lực thúc dục Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển tốc độ tăng cường gấp trăm lần, kiếm khí của thanh Diệp kiếm vĩ để lại trong cơ thể cũng từ từ bị đẩy ra ngoài thân thể, và dưới tác dụng cường đại của dược phẩm phát huy, thân thể Nhậm Kiệt đang từ từ được chữa trị. Mà lực lượng bản thân Nhậm Kiệt, tuy rằng còn không có dấu hiệu đột phá, nhưng cường độ thân thể lại vì một phen làm bậy như thế, dưới Ngọc Hoàng Quyết tăng tốc vận chuyển, đang không ngừng tăng lên nhanh chóng. Thân thể tuy rằng thừa nhận linh khí cường đại của Ngũ Long Đoạt Châu dẫn vào thân thể nghiền ép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 nhưng nhậm kiệt lâm thời dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo đã đạt đến pháp thần cảnh chương 466, vô số chỗ tốt thần thăng trong bao phủ của thần hồn lực pháp thần cảnh nhậm kiệt lập tức khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngay lúc những người đó xông vào nhậm kiệt dùng thần hồn lực thúc dục vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ tới cực hạn ầm a thủy phi tường vừa mới xông vào còn chưa kịp hưng phấn liền hét thảm một tiếng cả người lao chấn động thất khiếu đều chảy máu định thủy bảo châu láo tế luyện mấy trăm năm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 chỉ vung tay phát ra một đoàn sáng pháp lực bao phủ bảo vệ thần hồn sắp bị hủy của Hoa Mỹ Ngọc. Coco, Coco, a lúc này Hoa Mỹ Ngọc liên tục hét thảm. Thời điểm này Hoa Thanh Thanh trải qua luân phiên kịch chiến bị thương, rồi liên tiếp thi triển chiêu thức này, sắc mặt nàng tái nhợt cũng vô cùng khó coi. ầm a thời điểm này, chứ Hoa Mỹ Ngọc vọt nhanh tới cách gần, còn có Thiên Yêu thú hồng còn kia, nó cũng vọt tới nhanh hơn mọi người. Lúc này muốn kiềm chế đã không kịp cũng bị cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang lần nữa được rèn luyện cuốn vào trong đó chỉ có điều nó không có may mắn như hoa mỹ ngọc không có hoa thanh thanh liều mạng thi triển tuyệt chiêu cứu nó đường đường là thiên yêu thú trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó hoàn toàn bị xé nát ầm ầm ầm ầm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bao phủ quanh thân thể nhập viện bắt đầu không ngừng rèn luyện bảo châu của ta bảo châu của ta thủy phi tưởng giang tay bộ dáng thế thảm không dám tin lăng thiên bảo khí trung phẩm của mình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 bởi vì lúc này Nhậm Kiệt trừ đang không ngừng hấp thu linh khí khổng lồ thúc dục đoạn phim, hắn còn thúc giục vô số linh khí đi vào bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ trước sau phá nát định thủy bảo châu, thiên yêu thú, ngọc phong kiếm trận, cộng thêm có linh khí khổng lồ duy trì, thời khắc này cũng lần nữa trong luyện hóa không ngừng biến hóa, trận pháp biến hóa cũng đạt tới trình độ huyền diệu khó lường. Tiểu thư, để ta đi thử xem. Lúc này, Hoa Văn Chiết nhìn thấy núi linh ngọc vô số ở trung quanh biến mất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 Kinh khủng chân chính chính là có thần hồn lực đã vượt qua thái cực cảnh đạt tới pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt không chế, cựu cửu âm dương chấn thần kỳ mới sinh ra hiệu quả kinh khủng như thế. Cựu cửu âm dương chấn thần kỳ trợ giúp phân lưu rất nhiều lực lượng, cũng giúp cho cựu cửu âm dương chấn thần kỳ nhanh chóng xé nát Định Thủy Bảo Châu, xé nát thân thể Hoa Mỹ Ngọc cùng ngọc phong kiếm của hắn, tiếp đó hấp thu đại lượng linh khí. Nhậm Kiệt cũng dựa vào linh khí cực lớn đến không thể tưởng tượng kia lần nữa luyện hóa cựu cửu âm dương chấn thần kỳ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 Cường độ thân thể muốn không tăng lên cũng khó. Thật ra giờ này, nếu như Nhậm Kiệt có thể đặt chú ý trên Tu Vi bản thân, Nhậm Kiệt biết hắn có thể bằng vào kỳ ngộ này một bước nhảy vào Thái Cực Cảnh. Nhưng mặt khác vừa mới bắt đầu thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, không thể không tăng lên cường độ thân thể. Tiếp đó Hoa Mỹ Ngọc bọn họ cùng chạy tới. Nhậm Kiệt phải thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì trước bảo vệ mình, mà đối phương quá cường hãn, Nhậm Kiệt không ngừng thúc giục Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kì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 Thời khắc này có cảm giác vô cùng tấu triệt. Trước kia một mực không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu na di bộ pháp, thời khắc này rốt cục nhậm kiệt hoàn toàn lĩnh ngộ một bộ phận phía trước. Buốt buốt. Đúng lúc này, nhậm kiệt cảm nhận được các loại linh ngọc bên trong đại trận ngũ long đoạt châu, thậm chí năm khối ngọc tinh đều còn dư lại không có mấy. Tuy rằng vừa rồi ở vào cảnh rơi đó, nhậm kiệt có thể dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ chặn bọn họ không dám đi tới trước. Tuy rằng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã tăng lên là lăng thiên bảo khí thượng phẩm.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 có thần hồn lực pháp thần cảnh của Nhậm Kiệt ngưng tụ lực lượng khống chế ngay lúc Nhậm Kiệt rời đi đồng thời Hoa Thanh Thanh bọn họ xông vào một chút lực lượng cuối cùng kia ầm ầm nổ tung lực lượng khổng lồ làm cho bốn người vừa mới xông tới toàn bộ bị đánh bay ra ngoài mà Nhậm Kiệt mới vừa rời đi lối ra không gian kia cũng bị lực nổ hoàn toàn phá hủy thẳng đến cuối cùng Nhậm Kiệt biến mất không còn thấy bóng dáng chương 467 giỏi thì ngươi đuổi theo đi vầng ầm ầm bùng bùng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 Xuống gì còn có cao tầng chân chính trong tàn hồn như Hoa Thanh Thanh, Hoa Văn Chiết, Thanh Diệp Kiếm ý mạnh mẽ khó lường, quỷ dị kinh người. Thậm chí ngay cả hắn cũng liên tiếp bị tính kế, bất đắc dĩ nhìn bảo tàng khổng lồ biến mất, nhìn Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ thăng cấp mà bỏ tay, cuối cùng sông lên càng bị nổ đến ú đầu mẹ chán. Thật là quá dọa người. Áo Hoành, đáng ghét, không bầm thay vạn đoạn hắn, thề không bỏ qua. Hoa Văn Chiết giận dữ gầm thét, dẫm chân thật mạnh, không gian vốn đã không ổn định lại càng lung lay. Hoa Thanh Thanh vẻ mặt lạnh băng lại càng như kết xương, đứng bên cạnh cũng cảm thấy lạnh buốt. Không ai có thể làm càn trước mặt người tàn hồn, không ai có thể ban ở dê đến tàn hồn ta mà có thể tùy tiện bỏ đi, không ai. Hoa Thanh Thanh dọa lạnh băng, đột nhiên khoát tay thu hồi tỏa khương phủ, lập tức lao đi xa. Đến cảnh giới như nàng, tuy rằng không khủng bố như Nhậm Kiệt Mượn năm ngọn núi linh ngọc ngũ long Đoạt châu đẩy lực thần hồn lên pháp thần cảnh, nhưng mà cũng dễ dàng tìm được lối ra. Ở bên ngoài muốn tìm cửa vào.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 Lầm bầm nói. Đến rồi, đến rồi, mời ngài xem, đây là huyễn ma thạch tốt nhất, nghe nói luyện chế bằng kỳ thạch thiên ngoại đào được. Từ trong này có thể thấy được chuyện trên tinh không, nhìn được chuyện trong mấy chủ, mấy trăm vạn dặm. Lúc này, tiểu nhị hưng phấn mang một khối đá đi vào. Wow! Thật sao? Quá hay, quá hay. Cổ tiểu bảo liền lao tới, hưng phấn giật lấy hòn đá, lập tức xem xét. Đây chỉ là mấy nhỏ, đồ chơi cho con nít thôi, khỏe miệng tiểu nhị co rút bởi vì mỗi lần vị đại gia này phiền không thôi sẽ tự khích lệ mình. Có điều giọng hắn quá lớn, chân cho cả lầu dung chuyển. Không cần hắn nói, tiểu nhị sẽ nghĩ cách mau làm hắn yên tĩnh lại. Ha ha, ha ha thật là hay, thật là hay. Lúc này, cổ tiểu bảo xem ma huyến thạch, cười vui vẻ, vừa vung tay vung chân. Vâng, ngài từ từ xem, ta phải đi làm việc, nếu có chuyện hay chơi chán thì ngài nói với ta, ta sẽ đi tìm thứ khác cho ngài. Tiểu nhị nhìn cổ tiểu bảo an tĩnh, cuối cùng yên lòng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 Ma huyên thạch trong tay cổ tiểu bảo rơi xuống đất. Hả? Tiểu nhị sửng sốt, thầm nghĩ sao vậy? Không phải xem hai ba cái liền trắng rồi, mình còn chưa nghĩ ra thứ khác mà. A, Đột nhiên, cổ tiểu bảo tựa như cực kỳ đau đớn, ôm đầu hét lên. Đầu của ta. A, Ra ra, các người sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ra ra. Không, không, đứng ban nở dê vào đầu ta. Đau quá, đau quá. Đột nhiên, cổ tiểu bảo gầm rú lên. Và ảnh ầm ầm, cổ tiểu bảo là cảnh giới gì, bùng nổ hết lên, xung quanh ầm ầm nổ nát, tiểu nhị trực tiếp bị đánh bay, Phụt, tiểu nhị phun máu, ôm ngực, đại gia, ngài đừng la, cầu ngài mau, a dám ban nở dê tới tộc nhân của ta, thả bọn họ, thả bọn họ, đột nhiên, ánh mắt cổ tiểu bảo trở nên doa người, bắp thịt căng ra, thân mình lại cao lên, cực kỳ khủng bố, nhưng đau đớn gào thét, Bùm bung ảnh, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng lên phóng ra, trong phòng này dù có trận pháp.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 Khí tức mạnh mẽ không ngừng tuần ra trên người hắn, cổ xưa khủng bố, linh khí xung quanh điên cuồng chút vào người, thân thể, xương cốt cổ tiểu bảo tỏa ra đường vân, dấu ấn chấp động. Lúc này cổ tiểu bảo hết sức đau đớn, cô độc, sợ hãi, thân thể to ra gấp ba lần, bùng nổ lực lượng kinh người, vẫn khóc giống như trẻ con. Sư phụ! Sư phụ ngài đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Khách sạn các ngươi còn muốn mở nữa không? Lại xảy ra chuyện. Nơi này là Thủy Thiên nhất sát thành.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 không phải của hắn, rốt cuộc là sao? Ai cho các ngươi ăn hiếp ta, ăn hiếp ta? Cổ tiểu bảo lại sông lên, nước nở hét lên, như đứa trẻ bị ăn hiếp đang liều mạng sông lên. Lúc này, Thủy Hạo Miểu một trận im lặng, Lao Tổ Thiên Thủy Tông không có, hắn xuất quan chấn giữ môn phái, lại không ngờ xảy ra chuyện này. Người này lén lút cổ quái, ngay cả Thủy Hạo Miểu muốn bắt hắn, nhất thời cũng không biết xuống tay thế nào. Lao Tổ, không bằng ta xuống giúp Lao Tông chủ, người này như nổi điên, gây sự trong Thiên Thủy Tông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 nhưng lúc này vui vẻ không thôi. Nói xong, hắn đã quát tay. ảnh, Chân pháp nước bên dưới thiên thủy tông ầm ầm chuyển động, nháy mắt bùng nổ như bão tố, trực tiếp cuốn lấy cổ tiểu bảo. Tuy rằng thân thể cổ tiểu bảo lúc này vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt lao tổ như thủy phi tượng lại không có sức chống cự, trực tiếp bị cuốn lên như chiếc lá, cuốn văng đi. Còn mọi người bên dưới nhìn cảnh này, đều ngây dại. Thủ đoạn này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thủy Hạo Miểu vừa thấy liền biết là lao tổ ra tay, cũng kỳ quái.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 hiệu quả như dịch chuyển phá vỡ không gian, tốc độ đã nhanh kinh người, dựa vào lực thần hồn, cường độ thân thể, pháp lực cuốn quật, dù không đạt đến thái cực cảnh, thi triển tiểu na di bộ pháp, tốc độ hoàn toàn không thua gì cấp bậc lao tổ như thủy phi tưởng, tư mã thiên thần. Hiện tại nhậm kiệt đối mặt với bọn họ cũng không cần e ngại, vì có đủ khả năng tự vệ. Một đường bay đi, dần dần phát hiện các nhóm thế lực nhỏ, nhưng nhưng nhậm kiệt đi xuống hỏi, bọn họ chỉ biết xung quanh, nhưng không rõ cụ thế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 Ban đầu mình từ Minh Ngọc Hoàng Triều đi vào Đông Hoàng, từ từ đến Thiên Thủy Tông, tuy rằng nơi đó đều là Đông Hoàng, nhưng vẫn luôn ở phía Tây Đông Hoàng. Biết phương hướng thì khá hơn, Nhậm Kiệt muốn mua bản đồ lộ tuyến Đông Hoàng, nhưng chỗ này không có, phải đi chỗ lớn hơn, Nhậm Kiệt thăm dò một chút liền tiếp tục lên đường. Mười mấy ngày sau, Nhậm Kiệt đến được thành trì lớn, bên trên có các trận pháp mạnh mẽ, quy mô lớn gấp mấy lần Thiên Thủy Tông, rất nhiều người bay tới lui, ra vào phía dưới cũng rất đông. Trên tường thành có một đạo lực thần hồn.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 dán tu không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng nơi này là chỗ nào, đi xuống. Trên không trung có không ít người bay qua lại, nhưng những người đó đều là người trong tông môn, có một số đeo eo bài đả thủ. Đó là những người được cửu âm tông đặc biệt cho phép. Còn nhậm kiệt đi từ ngoài vào, lập tức một đạo thần thức mạnh mẽ đánh tới, khí thế bức người. Tựa như gặp một tên ăn mày, đột nhiên không hề khách khí chạy vào hoàng cung dự lại tiệc. Thực tế, nếu là đệ tử đại tông môn đến thăm, đều sẽ thông báo có người tiếp đón. Người có bối cảnh ra ngoài cũng sẽ không bình thường. Lúc này Nhậm Kiệt hoàn toàn ra vẻ tán tu, hơn nữa không lộ ra tu vi thái cực cảnh, tuy rằng nhìn không thấu tu vi của Nhậm Kiệt, nhưng Cửu Âm tông rõ ràng ngang ngạnh, căn bản không thèm quan tâm người ta như thế nào. Cút. Nhậm Kiệt không muốn rước tới chuyện, càng lười nhiều lời với người như thế, lực thần hồn quét ra, hiện tại lực thần hồn của hắn đã so với lao tổ ngàn tuổi. Âm ầm đánh ra như lốc xoáy, một người âm dương cảnh dương hồn đằng xa miệng nuôi phun máu, cảm giác đầu óc muốn nổ tung.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 Người kia làm mình bị thương, sư tổ lại đối đại hắn như vậy. Thứ không có ánh mắt, nhiều năm qua ngươi thấy được mấy tên dám tùy ý xông vào cửu âm tông, cho dù thành phố bình thường cũng không ai dám làm cạn. Dám tùy ý ra vào, có ai là người thường, lực thân hồn vừa rồi khủng bố khắc thường, chỉ sợ người này ít nhất là lao tổ một tông, cho dù không đạt đến lao tổ ngàn tuổi cũng không kém mấy. Ngay cả cửu âm tông cũng sẽ không tùy tiện đắc tội, ánh mắt như vậy cũng không có, nếu không phải hôm nay vừa lúc ta tuần thành.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 Ngài đã đến, mời ngài đến vân tiêu các tầng đỉnh, chủ tiệm Lữ Đức đang đến, ngài cần gì cứ phân phó cho ta. Quả nhiên như nhậm kiệt nghĩ, hắn vừa vào cửa hàng cứu âm tông, lập tức có người phụ trách chạy đến, vừa thấy thái độ của hắn, nhậm kiệt liền biết chuyện lúc vào thành đã có hiệu quả. Ừm, nhậm kiệt bình thản nói một tiếng, không khách khí theo người kia. Người này đã được thông báo, biết có người đeo mặt nạ bề ngoài nhìn là âm dương cảnh, nhưng thực tế có thể là lão tổ thái cực cảnh, tự nhiên không dám sơ suất.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 Chương 470, Bán Đổ Nhậm Kiệt còn nhớ, lúc hội văn có nói văn thi ngữ được xưng là Cẩm tiên tử. Nhưng đây là Ngọc Kinh Thành, nơi này là đông hoang cách Ngọc Kinh Thành mấy chục vạn dặm, nhưng mà Nhậm Kiệt lập tức nghĩ tới một chuyện. Khi Văn Dung nhắc tới chuyện hôn ước với mình, cũng từng đề cập văn thi ngữ không có ở nhà, nói là chờ bọn họ về rồi gặp mặt. Lúc đó Nhậm Kiệt đang sức đầu mẹ chán, tình hình lúc đó đặc biệt không ổn, nên cũng không nói gì, càng không hỏi thêm. Lúc này ngắm lại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 nếu mình không đi vào động phủ trường hồng đạo nhân bất ngờ mở cửa ra khác dù có vào đông hoàng cũng chưa chắc đến được chỗ này ở chỗ này lại ba nở dê đến chuyện này xem ra muốn không nhúng tay không được chỉ là nhậm kiệt cũng không đổi sắc lạnh lùng đi lên vân tiêu cát vân tiêu cát này có thể nhìn bao quát những nơi khác tầm nhìn rộng rãi bên trên dày đặc trận pháp cảnh quan độc đáo không gian rộng rãi tựa như trên mây nhìn chỉ mấy bước nhưng kỳ thật đã lên đến trên cao ngàn thước bởi vậy có thể thấy Thực lực kiểu âm tông thật không tầm thường, xem ra tông môn có lao tổ ngàn tuổi trấn giữ, trải qua mấy ngàn năm kinh doanh, nội tình thâm hậu không kém. Thinh tang, tiếng đàn nhẹ nhàng, một cô gái âm dương cảnh xinh đẹp đang đánh đàn, đợi nhậm kiệt ngồi xuống còn có những đái ngộ tốt hơn. Nhậm kiệt không khách khí nếm thử, lực thần hồn sánh với lao tổ ngàn tuổi, tra xét xong cũng không sợ có vấn đề. Dưới hoàn cảnh này, thời gian như trôi nhanh, nửa khắc thoáng cái là qua, liền có một người trung niên mập mặt tròn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 Lữ Đức vừa nghe, quả nhiên có mua bàn lớn, vừa nhận đồ tra xét, lập tức làm hắn ngẩn ra. Bởi vì bên trong quả thật không ít thứ tốt, nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện chút vấn đề. Thế nào? Nhậm kiệt ra vẻ không rõ. Tiên bối, những thứ của ngài có chút khó giải quyết, rõ ràng là... À ờ, Lữ Đức muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn đã phát hiện, nhậm kiệt cho hắn toàn là nhẫn chữ vật trực tiếp cấp của người khác, bên trong lộn xộn các thứ không ban ở dê tới, thậm chí còn viết cả Thiên Thủy Tông, Thánh Đan Tông.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 Loại bỏ tạp thâm lộn xộn, nhậm kiệt dần thu được nhiều tin tức hơn, nhưng vẫn không có những chỗ mấu chốt. Để tiền bối lợi lâu, đã tính xong, ngài xem qua danh sách này. Bởi vì tiền bối cầm ra quá khổng lồ, cộng thêm thân phận như ngài có thể đến, cho nên chúng ta không kiếm lời gì. Ngài xem, giá cao hơn mấy phần so với thu mua lẻ. Không bao lâu, nhậm kiệt còn đang tra xét, Lữ Đức đã cởi cầm danh sách đến, cố ý khống chế Linh Ngọc ghi chép hiện ra trước mặt nhậm kiệt, còn cố ý chỉ vào giá tiền đằng sau.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 Ta nhìn chúng ngươi, cố gắng lên. Nhậm Kiệt đứng dậy, tiện tay lấy nhẫn chữ vật, tựa như hài lòng vô vai Lữ Đức. Giữa người tu chân rất ít làm thế, chỉ có trưởng bối mới làm với văn bối, mà phải là người cực kỳ thân cận. Lữ Đức cũng ngây ra, nhưng nghĩ tới bên trên nói người này là nhân vật cấp bậc lao tổ, vậy ít nhất cũng mấy trăm tuổi, đối đãi mình như vậy cũng không sai, nói rõ mình làm rất tốt, hắn rất vừa lòng. Lữ Đức nghe xong cũng cao cứng, có thể kết thiện duyên này, cũng là chuyện tốt, cho nên hoàn toàn không chống cự.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 Sau đó truyền khắp cả nước, cuốn sách này dung hợp ngôn luận nhiều thánh nhân kiếp trước của Nhậm Kiệt, uy lực của nó ngang với quả bom khổng lồ, ghi vào lòng minh ngọc hoàng triều thậm chí những quốc gia xung quanh. Theo Nhậm Kiệt cố ý an bài, lặng lẽ thúc đẩy, nhất thời văn gia có văn thánh xuất thế truyền ra khắp nơi. Lúc này, trong phòng khách văn gia. "Này, lão Tư à, ngươi không nhầm chứ? Đây là 10 vạn linh ngọc chúng phẩm, còn có 6000 vạn tiền ngọc, sao mà nhiều như thế?" Văn Dung không dám tin cầm nhẫn chữ vật của thường lão tứ đưa cho.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 Thật lợi hại. Chỉ sợ người này không chỉ là lao tổ tông môn bình thường. Rất có thể lắm. Đánh chết tồn tại thái cực cảnh tông môn khác không chút kiên kỵ như thế, lại còn điên cuồng đánh cướp Linh Ngọc, lực lượng lại đặc biệt. Chỉ sợ cách lao tổ ngàn năm không xa, chắc chắn hắn sử dụng bí pháp háp chế thực lực. Ừ. Đúng vậy. Có lẽ tránh cho phiền thoái dẫn tới lôi kiếp. Chắc không được người này lại phách lối như vậy. Mấy đạo thần hồn lực trao đổi với nhau.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 Nhậm Kiệt nhanh chóng tìm những nơi khác. Đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được giao động linh khí mạnh mẽ. Hơn nữa vừa lúc có hai gã âm dương cảnh đỉnh phong cẩn thận tiến vào, thái độ rất là cung kính và thận trọng, giống như thần tử bái kiến đế vương vậy. Đây là một đại điện, phía sau đại điện có trận pháp bao phủ. Hai người kia tiến vào cũng không gây nên không gian ba động. Hiện nhiên tiến vào không gian độc lập. Nhậm Kiệt bắt đầu âm thầm phá giải trận pháp lôi vào, gã muốn dò xét tình huống bên trong. Trong nháy mắt hai người kia đi vào.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 Đương nhiên đại gia ta có thứ tốt. Bịch. Nhậm kiệt khoát tay lấy ra một đống đồ trong không gian trữ vật. Đều là những thứ tạm nham, nhìn như có chút môn đạo, nhưng lại không có chút tác dụng gì, giá trị cũng không lớn lắm. Xí. Quả nhiên nhìn đống đồ nhậm kiệt lấy ra, tiểu nhị cho mày. Chớ thấy hắn là một gã tiểu nhị, nhưng mà thúc thúc của hắn lại là quản sự của cửu âm tông. Hắn ở đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tuy đây chỉ là một vạn bảo trai nho nhỏ, nhưng mà chính là nơi buôn bán của cửu âm tông đấy. Đúng là hạ người không biết sâu cạn mà, hắn tưởng đây là đâu. Tiểu nhị mẹ du cao mày phất tay háo thổi bay bụi trên đống đồ của nhậm kiệt đổ ra. Vẻ mặt không vui, nhưng nhìn thấy không ít người nhìn về phía mình, đành phải nhìn qua đống đồ. Lật qua lật lại, chẳng có thứ gì ra hồn. Mẹ du bụng bảo dạ, tên khốn này coi vạn bảo trai mình là đâu. Tuy không bằng vân tiêu các, nhưng cũng không thu mua những thứ sức mẹ à. Chật chật. Nhìn cái này nè, ngay cả linh khí cũng không phải. Còn tài liệu cái này...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 Ngươi xem thường bổn đại gia có phải không? Bịch. Nhậm kiệt hét tầm lên nói. Con mẹ nó. Tháng ngại như ngươi thì hiểu được gì, tiêu quản sự của các ngươi tới đi. Không biết những thứ này đều là thứ bổn đại gia lấy được từ trong gì tích à? Ngươi dám chúng vô dụng. Chỗ này có hai kiện linh khí trung phẩm đấy, ngươi mở mắt cho ngươi ra nhìn cho kỹ đi. Nếu không phải cái đại này có ra cố một số trận pháp thì nhậm kiệt đã vô nát nó rồi. Trung quanh nhiều người nhìn vào, nhậm kiệt cũng bắt đầu mở tuồng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 À. Người trong vạn bảo trai đều trợn tròn mắt, không dám tin nhìn ra bên ngoài. Nhìn hư ảnh kia, từng người đều trợn tròn mắt. Mà Mễ Du và Nhậm Kiệt cũng giật mình, không đợi tất cả mọi người phản ứng, Nhậm Kiệt mạnh mẽ thu lại tất cả đồ vật trên bàn. Ta không bán nữa. Sau đó gã vọt ra ngoài lượm ngọn đèn trên mặt đất lên, thu hồi dọn chất lỏng màu vàng kia rồi bỏ đi. Trong trong thoáng, mùi thơm và ánh sáng vàng đều nhạt đi, nhưng mọi người vẫn còn chìm đắm vào trong cảnh giới huyền diệu một hồi lâu mới tỉnh lại được.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 Vô Tình đã tới gần khu vực 3000 giặm Cửu Âm tông mới dừng lại. Mập mạp lúc này mới yên tâm lại, thở phào một hơi. Cứ thật, rốt cuộc cũng trốn ra được. Mập mạp lau sạch mồ hôi trên trán. Trốn được? Ngươi nghĩ thật hay đấy. Chỉ bằng tên háo sắc như ngươi cũng nghĩ có thể đoạt được bà bối? Oành. Đúng lúc này một thanh âm đột ngột vang lên, một người ngự kiếm bay tới, là cường giả Âm Dương cảnh âm hồn Định Phong. Hừ, hắn không đủ tư cách, chẳng nhẽ tên âm hồn như ngươi đủ tư cách sao?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 Mà nhìn đám người kia xuất thủ quá sớm, Nhậm Kiệt thầm mắng trong lòng. Nơi này cũng cách Cửu Âm tông quá gần đi, mới hơn 3000 dặm, đám khốn kiếp kia lại không nhịn được. Một đám không có chút nhẫn nại nào. Ngay sau đó Nhậm Kiệt lại thầm vui mừng, bởi vì hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang chạy tới. Đúng là Lữ Đức. Bên cạnh hắn còn có người khác, Nhậm Kiệt lúc này mới yên lòng, rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Còn nói cái gì? Giết chết tên mập mạp này trước đã, người nào mạnh, thứ đó sẽ thuộc về kẻ đó.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 Làm ra thủ thế mời đi theo. Ngươi đi như vậy thì quá chậm. Lữ Đức, ngươi mang hắn đi theo. Nhìn tên khốn này vẫn còn muốn tiếp tục đạp đất phi đằng, Sử vân phong khoát tay cả lại, đồng thời ra hiệu cho Lữ Đức. Vâng. Lữ Đức vâng lời, khoát tay một cái, mang theo nhậm kiệt bay đi. Thần thức buông ra, hắn dùng thủ pháp đặc thù dò xét tình huống của nhậm kiệt. Nhậm kiệt làm bộ hồn nhiên không biết, chỉ là thủ đoạn con nít. Do xét một hồi không có vấn đề gì, Sử vân phong mới yên lòng. Hả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 Gã cô ảo giác, dường như nhìn thấy không gian đột nhiên ở ra, mà người này cứ vậy xuyên qua. Không thể nào, sao có thể? Nhất định là ảo giác. Nhưng mà, nhưng mà, người này sao đột nhiên lại vọt lên trên đỉnh đầu hai người mình chứ? Người muốn làm gì? Lữ Đức vội quát lên. Thở dài, Nhậm Kiệt lẩm bẩm, ngoan ngoãn đợi đó đi. Bản tôn muốn xem các ngươi đáng giá bao nhiêu, xem Cửu Âm tông chịu chi bao nhiêu để chuộc các ngươi. Người Cửu Âm tông nghe đây, Hiện tại Thiếu tông chủ Sử Vân Phong và quản sự Vân Tiêu các là lữ đức nằm trong tay bản tôn. Nếu muốn bọn họ sống thì mang tiền đến chuộc. Nhớ kỹ, nếu như đám lao giả kia có bất kỳ cử động nào, bản tốt sẽ lập tức giết chết con tin. Có các ngươi một khắc, một khắc sau lập tức đưa ra cái giá, cũng phải để cho người Cửu Âm tông biết. Nhậm Kiệt đột nhiên hướng về phía Cửu Âm tông hét lên. "Ối! Lần này hai người Sử Vân Phong đều ngây tại chỗ. Giống lên, hắn có ý gì? Gì mà còn mang tiền chuộc bọn họ?" Hán, hắn cho rằng mình đang bắt cóc hai người mình sao? Hắn la vậy là có ý gì? Hắn điên rồi sao? Nhưng bằng vào thần hồn lực cương đại, tiếng hô của Nhậm Kiệt lại truyền tới Cửu Âm Tông, gần như lúc bầu trời Cửu Âm Tông vang lên lời này, không gian bỗng nhỉ ẹn trở nên tĩnh mịch, không có tiếng thở nào, không có bất kỳ âm thanh nào. Người Cửu Âm Tông đều trợn tròn mắt, sợ ngươi ra. Chuyện quái gì nữa đây? Chương 476: Giết thật. Bắt cóc vơ vét tài sản không phải là không biết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 Sử Vân Phong đột nhiên chấn tĩnh lại, ngẩng đầu cười nói: Nham hiểm, hai mặt, không phải cửu âm tông các ngươi rất thích chơi sao? Vậy ra sẽ chơi lớn với các ngươi một lần. Nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Hai người chơi đùa với chúng một chút, chỉ cần không giết chết là được. Nhậm Kiệt khinh thường nói, cũng không quên dặn dò hai đầu rồng chơi với bọn họ một đợt. Ngươi, Sử Vân Phong muốn nói thêm gì, nhưng không kịp rồi, hai con rồng lại gào thét giết qua hai người sử vân phong có cảm giác mình như là chuột bị mèo đùa dẫn vậy bị hai đầu rồng đánh cho không ngừng bị thương chống đỡ sắp không nổi rồi nhậm kiệt chăm chăm quan sát cửu âm tông vì đối phó văn thi ngữ mà cửu âm tông tung tin ra bôi nhọ danh dự của văn thi ngữ mà lúc này cả cửu âm tông đều chấn động sử nguyên hành đùng đùng nổi giận vì hai người lữ đức dám bí mật ra ngoài nhưng lại không biết bọn họ đã đi đâu lục soát lục soát quanh ba vạn dặm cho ta không được bỏ qua bất kỳ dấu vết nào Sử Nguyên Hoành nổi giận hạ lệnh, Ba vị thái cự cảnh, mấy chục vị cường giả âm dương cảnh rối rít vọt đi khắp nơi, mà trận pháp trong tông cũng được thúc rủ, cửu âm tông tiến vào trạng thái giới nghiêm Là tông chủ, sử Nguyên Hoành chuyện gì cũng đã gặp qua, nhưng chuyện hôm nay lại quá quỷ dị, từ lúc chào đời tới giờ lao mới gặp lần đầu tiên Mấy chục vạn giảm đông hoang cũng có một hai tông môn cường đại đủ để chống lại cửu âm tông, nhưng cũng không bao giờ lớn mật như thế này Quá tà dị đi đã đoán được tám chín thành cửu âm tông sẽ phái người tìm kiếm rất nhanh Nhậm Kiệt phát hiện ra Thái Cực Cảnh đang dùng thần hồn lực tìm kiếm nhưng lúc này Nhậm Kiệt đã dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bố trí chân pháp cho nên dò xét không được chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chỉ một khắc sau hai người Sử Vân Phong đã bị Song Long chơi đùa cho thảm không lỡ nhìn hai người thủ đoạn lún lún thi triển ra Sử Vân Phong miễn cưỡng vùng vây chống Cự Thủy Long còn Lữ Đức không nhiều thủ đoạn nhưng hỏa long cũng không ép hắn quá mức.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 Cô ý tới quấy rối. Cứu ta. Bị. Trong cựu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, Nhậm Kiệt dứt lời vận chuyển thần hồn lực hạ lệnh cho Hỏa Long xuyên thủng thân thể Lữ Đức. Lữ Đức kinh hãi hô cứu, nhưng sử văn phong nào có năng lực cứu hắn, trong tiếng hét thảm, Lữ Đức đã bị Hỏa Long đánh chết, mà nhẫn chữ vật của hắn cũng bị Nhậm Kiệt thu lại. Trong lúc đợi Cửu Âm Tông hồi đáp, Nhậm Kiệt dò xét nhẫn chữ vật của Lữ Đức, vừa dò xét hắn không khỏi trợn tròn mắt. Tài sản bên trong vượt xa tưởng tượng của Nhậm Kiệt.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 phải biết nhậm kiệt giết chết ba thái cực cảnh như thiên yêu Thu Hồng quán, thủy trách xuyên, hoa mỹ ngọc bọn họ, cộng thêm rất nhiều cao thủ trận pháp tâm dương cảnh dương hồn, nhưng tổng cộng các thứ cũng chỉ mới bán ra 8 vạn linh ngọc thượng phẩm. Mà còn nhờ có Lữ đức ở bên trong làm chút tay chân, thu hoạch một chút tích lợi, không có lập tức đưa vào trong kho, kết quả cuối cùng đa số lại chạy vào túi nhậm kiệt. Khoản phí dụng này đã chiếm gần 3 thành vốn lưu động của Vân Tiêu Các, vừa rồi Sử Nguyên Hoành điều tra đã biết, nhưng giờ khắc này hắn cũng không có tâm tư để ý tới nhiều như vậy.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 Nếu không muốn sư phụ ngươi cùng với tất cả người trong nhà tao gặp tai hương, không muốn cho gia tộc ngươi bị săn bằng, thì thành thật nghe lời đi. Ngươi này nói gì với ngươi phải lập tức cho ta biết, nếu không. Hừ, hừ. Lúc này, trong đầu văn thi ngữ lại lần nữa vang lên thanh âm cảnh cáo của sử nguyên hành. Rời phạm vi cựu âm tông, bay đi hướng đông 1.500 dặm. Văn thi ngữ hận không thể lập tức đánh chết tên khốn này, nhưng chẳng những nàng không đủ lực lượng, cũng không thể làm như vậy mà ngược lại còn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đối phương, tuy rằng đến bây giờ nàng còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thật ra từ lúc nhậm kiệt làm ra hết thể mọi chuyện trước đó, cũng đã nghĩ đến đối phương sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, và văn thi ngự chưa chắc phối hợp với bọn họ, hoặc là âm thầm động tay chân trên người văn thi Ngự. Những chuyện này nhậm kiệt đều có phòng bị, đương nhiên, nhậm kiệt cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này hắn rất tùy ý bảo văn thi ngự chạy vài vòng ở trung quanh,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 Một mặt là lo lắng cổ tiểu bảo sẽ ra nguy hiểm gì, mặt khác cũng là sợ hắn không chờ đợi được tự rời nơi đó, thì mình cũng dễ dàng tìm lại, không nghĩ tới ngay thời khắc này lại phát hiện xảy ra chuyện, bắt hắn lại, đi. Nhậm Kiệt không do dự nữa, vung tay một cái, lập tức dẫn động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Lúc này hỏa long, thủy long đã có được linh trí, vốn còn đang đuổi bỡn sử vân phong, vừa nghe được mệnh lệnh của Nhậm Kiệt trong nháy mắt bạo phát lực lượng, đánh tan phòng thủ của sử vân phong, đánh cho hắn trọng thương mất sức phản kháng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 Thì thời khắc này văn thi ngựa thì có cảm giác như đại bàng bay lượn Nhanh! Quá nhanh! Vung con ta xuống. Sử nguyên hành cũng đang chú ý bên này, với khoảng cách đó hắn không thể phát hiện rõ ràng vị trí của đối phương giống như cấp bậc sử thí thiên, linh khải. Hắn chỉ cảm thấy đột nhiên văn thi ngựa bị một lực lượng mang theo bay đi, lập tức vừa cấp bách vừa nổi giận gào thét. Chỉ tiếc thời điểm này nhậm kiệt đã lời đáp lời hắn, trước kia hết thảy chẳng qua là vì không để bọn họ kịp phòng bị để cho văn thi ngựa đi ra. Về phần cái gọi là bắt cóc vơ tài sản cái gì vốn đều là giả, nhậm kiệt càng thêm không tùy tiện buông tha cho tên sử vân phong kia, bởi vì hắn biết chuyện này hiển nhiên không có nhanh như vậy đã kết thúc, nhất là dưới tình huống phải đổi kế hoạch lúc ban đầu. vong Đột nhiên, vang lên một tiếng chuông thanh âm này dưới thuốc dục của lực lượng đại trận, dưới vận dụng của lao tổ ngàn tuổi, ngay tức thì có cảm giác giống như truyền tống không gian, khoảng cách nhậm kiệt nơi đó tới mấy ngàn giảm, lại trong nháy mắt đã vào tới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 Cả người nàng rơi vào một cảnh giới kỳ diệu tuy rằng chữ đạo này chỉ là nhậm kiệt dùng thần hồn lực bản thân, với âm ba diện hóa ra một tiếng giống, so ra không bằng một phần vạn của thanh âm nhậm kiệt nghe được trong cảnh giới thánh nhân luận đạo lúc đó, nhưng thời điểm đó đối với nhậm kiệt, đối với những người khác mà nói, đều huyền diệu giống như thiên âm. Giống như tồn tại trí tôn vô thượng đang giảng đạo. Cho nên vừa nghe chữ đạo này, văn thi ngữ liền lập tức chìm vào cảnh giới cảm ngộ đặc thủ, bởi vì lần này sẽ ra chuyện, vốn nàng đang tinh thần th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 Tiếp đó rời đi. Tuy nhiên bởi vì khoảnh khắc sóng âm vừa rồi cũng làm trễ mãi một chút thời gian, hơn nữa sau khi nhậm kiệt bị thương, tốc độ rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều. Chương 480, để tỉnh cầm tiên tử. Nếu như đối phương một mực đuổi sát không vông, đương nhiên nhậm kiệt không biểu hiện ra được gì, bởi vì đối phương tốc độ cũng đủ nhanh. Hiện tại Ninh Khải vì cứu sử vân phong bay về hướng khác, nhậm kiệt lập tức chạy trốn, rất nhanh đã cách xa ngàn dặm, tránh thoát tầm thần thức của đối phương, lại lần nữa đổi phương hướng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 thì nhất định sẽ tiến rất cao. Nhưng ngược lại thì Nhậm Kiệt thích tình cảm kích động nhỏ nhỏ của Văn Thi Ngự thời khắc này, hy sinh chính mình, bảo vệ an toàn cho sư phụ, người nhà, gia tộc, thật vĩ đại a! Nhậm Kiệt nói rất là cảm khái. Nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Văn Thi Ngự cũng sững sờ, bởi vì giọng điệu của người mang mặt nạ cười khoa trương trước mắt này, cảm giác này, dáng vẻ này không giống như là đang khen thưởng nàng, hoàn toàn là đang trâm trọng. Cho tới bây giờ Văn Thi Ngự chưa từng nghĩ tới vĩ đại cái gì.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 Chẳng qua nếu làm như thế chỉ sợ hắn có thể trực tiếp đạt tới thái cực cảnh, đệ tử bình thường đúng là không được. Chí bằng, xem ra lần này xem như cho ngươi nhặt tiện nghi. Thủy Phi tưởng vừa mới tăng mạnh thêm một chút trận pháp trung quanh, sau đó thúc giục trận pháp, hương phấn nói. A, vừa nghe Thủy Phi Tường nói lời này, Thủy Chí bằng bị dọa cho nhạy dự. Hắn chính là mới vừa đạt tới thái cực cảnh, lão tổ lại bảo hắn đoạt xá đi vào trong thân thể tên đen lớn này. Chuyện này chuyện này sao lại thế? A cái gì a?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 Đác tội với chúng ta hắn sẽ không rời Đông Hoàng đi những địa phương khác sao. Hoa văn chết ở một bên ngẫm nghĩ, rồi lo lắng nói, nếu như người kia chạy thoát, thật đúng là phiền toái. Sẽ không đâu. Trừ phi có chuyện đặc thủ, nếu không loại người như vậy sẽ không dễ dàng rút lui. Hắn dám lấy vật trong lửa đỏ, ở trước mặt chúng ta nhiều người như vậy tranh đoạt bảo tàng kia, hiển nhiên không có mảy may e ngại cùng cố kỵ. Hoa thanh thanh lắc đầu nói, lập tức nhìn Hoa Mỹ Ngọc chỉ còn lại thần hồn mà vẫn giận dữ không thôi, nói, Mỹ Ngọc.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 kích chúng trên thân bọn họ cùng đánh chúng tọa kỵ đều phát ra tiếng sắt thép va chạm nhau kinh khủng dị thường những quân đội mặt như sắt đen đã từ từ vây quanh sơn cốc chu vi trăm dặm này từ từ tạo thành một đại trận đang không ngừng công kích nén ép uy thế đó so với một nhân vật thái cực cảnh cấp bậc lao tổ siêu cấp cường hãn cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu mà người dân cổ thôn dưới chỉ huy của cổ côn chỉ có thể làm ra vùng vây cuối cùng liều mạng chống lại chờ cái chết đến trong lúc nhậm kiệt phi hành hết tốc lực rất là bình tĩnh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 khắc ghi ân tình của tiền bối vào trong lòng, ngày sau báo đáp. nhìn tiền bối dường như có chuyện gấp, nếu vậy có thể tạm thời bỏ lại Thi Vũ. trong nói chuyện trước đó, Văn Thi Ngư cũng âm thầm ẩn giấu vài thứ, đáng tiếc lời dò xét của nàng, Nhậm Kiệt đều không tiếp lời, làm nàng không biết nhiều tin tức. lúc này suy ngẫm thật lâu, không nhịn được trực tiếp hỏi. không cần hỏi, không cần đoán, ta có chuyện gấp cần làm, nhưng bổn tôn sẽ về Minh Ngọc Hoàng Triều, tiện đường dẫn cô theo. Nhậm Kiệt tự nhiên biết Văn Thi Ngư nghĩ gì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 Tiền bối đừng trêu đùa thi vũ, thi vũ thật lòng cảm kích, muốn biết tại sao. Văn thi ngữ lại phản kích, không đạt đến mục đích sẽ không bỏ qua. Nói thật cô không tin, vậy thêm một chữ đi, hai cái chọn một. Nhâm kiệt vẫn chạy hết tốc lực, nhàn nhạt nói. Thêm một chữ. Văn thi ngữ không rõ. Cô rất đồng đáng. Mỹ xú Mỹ. Ở lâu với văn tử hào đã quen, tuy rằng mới gặp văn thi ngữ, nhưng ngấm lại có hôn ước với nàng, nhớ lại chuyện hội văn, nhìn văn thi ngữ lúc này như thể phải làm rõ. Lời nói sắc bén, nhậm kiệt cố nhịn cười, nói Người Văn thi ngữ có thế nào cũng là con gái Cộng thêm thân phận gia thế, lực lượng cùng trí tuệ Trước nay không ai dám nói vậy trước mặt nàng Mà người này lại dám giao đấu với lao tổ ngàn tuổi uy hiếp cả Cửu âm tông Tuy rằng cảm thấy tuổi không lớn Nhưng tu vi thế này cũng nên là tiền bối Sao lại nói năng như vậy Làm cho văn thi ngữ hoàn toàn không ngờ Liền tắt lửa, không biết phải nói sao Mà ngâm lại hai câu trả lời Cô rất đẹp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 làm cho người dám bắt thiếu tông chủ Cửu Âm tông vơ vét đối phương, đùa giỡn cả Cửu Âm tông, biết rõ đối phương có lao tổ ngàn tuổi cũng không sợ, mặc kệ thế nào cũng bình thản như thường, giờ lại thành thế này. Vĩnh. Thân hình Nhậm Kiệt nhanh đến mức thần thức người thường khó tra xét được, âm ầm, ầm xông vào Thủy Thiên Nhất sát thành, nhắm vào một nhà khách sang khác, là cùng một chủ, bởi vì Nhậm Kiệt cảm nhận được khí tức của tiểu nhị lúc trước, cho nên trực tiếp đến đây. A. Mấy người đang thương lượng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 Hơn nữa làm sao một hơi đánh vào bên trong, đại trận phong ngự của bọn họ đâu. Thật khủng bố, chẳng lẽ là lao tổ ngàn tuổi đến đây, hay là pháp thần trí cao vô thượng tự mình ra tay, quá sức khủng bố. Không phải là người đeo mặt nạ cười đó chứ, hắn hắn điên rồi sao, hắn thật dám làm vậy, hắn bốn. Người trong thủy thiên nhất sắc thành đều ngây dại, mọi người nhìn bên trên, bởi vì động tĩnh quá lớn. Mọi người vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng tượng được lại xảy ra chuyện như thế. Chỉ có tiểu nhị vừa hồi thân lại.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 Nhưng dù sao đối phương cũng là một tông môn. Cho nên nhậm kiệt đột nhiên tập kích, đánh chết không ít người, quả nhiên thủy phi tưởng không lập tức đi ra, nhậm kiệt càng thêm không do dự, tự mình xông vào trong, một quyền đánh về phía thủy hạ miểu. Thái cực cảnh ở thiên thủy tông có hạ, giết một cái, mình sẽ thêm một phần nắm chắc, thừa lúc thủy phi tưởng chưa ra, không giết còn chờ bao giờ. Cái. Về ảnh. Đông nhiên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đánh tới, thủy hạ miểu cả kinh thất sắc, vừa ban nở dê với, với hỏa long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 Nhậm Kiệt một quyền đánh xuyên Thủy Hạ Miểu, sau đó Hỏa Long nhào tới căn ưỡn. A! Thủy Hạ Miểu hét thảm, thân hồn cũng không có chỗ trốn. Thân thể bị Nhậm Kiệt đánh xuyên, thân hồn liền bị Hỏa Long bao phủ, trong tiếng hét thảm, Thủy Hạ Miểu mới nhìn rõ kẻ đánh xuyên qua mình, đeo mặt nạ cười mặt nạ cười. Đó không phải người mà lão tổ đã nói sao, nhưng người này không đạt đến thái cực cảnh, chỉ là cấp bậc vương giả, lại là tông sư trận pháp cao cấp, trận pháp yêu nghiệt khủng bố, nhưng vừa rồi hắn không phải dùng uy lực trận pháp.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 nhưng người đeo mặt nạ cười thà rằng đắc tội cựu âm tông đến cứu mình, hơn nữa trên đường nói chuyện làm nàng có rất nhiều hảo cảm, lúc này nhìn uy thế thủy phi tường ra tay, nàng không khỏi lo lắng thay người đeo mặt nạ cười. Lao tổ thiên thủy tông cuối cùng ra tay, đây là tồn tại như sư phụ, người đeo mặt nạ cười có lợi hại thế nào, nhưng hắn còn không phải thái cực cảnh, trận này làm sao mà đánh. Trong lòng văn thi ngữ có ngàn vạn câu hỏi, làm sao cũng không hiểu vì sao người mặt nạ cười lại làm vậy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 Nhưng ở trong đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mượn lực trận pháp, cảm nộ không gian, nhậm kiệt có thể dịch chuyển khoảng cách ngắn. Cho nên bảo Vũ Thủy tiện ban tới, một bước biến mất, lúc xuất hiện đã tới bên trên thủy phi tường. Ngọc Hoàng Quyết chấn thiên ấn trong tay đã gần hoàn thành, ầm ầm từ trên cao đè xuống. Chấn thiên ấn, chấn áp chư thiên, cả thiên địa cũng bị chấn áp, thoáng cái như cả thiên địa sụp đổ đè xuống. Thủy phi tường là nhân vật cấp lao tổ, vừa rồi nháy mắt bùng phát xé nát hỏa lòng, uy thế không thể đỡ.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 Quanh người xuất hiện cả trăm tầng nước phòng ngự giống như thủy hạo miểu thi triển khi nãy, đồng thời hai tay ngưng tụ phát quyết, tạo thành cột nước to lớn, thăng cái miễn cưỡng kéo lên bảy tám phần pháp lực đối phó, ẩm ẩm chống đỡ chấn thiên ấn. Vô chấn thiên ấn ba nở dê vào cột nước của thủy phi tường, chấn thiên ấn buộc phát ra áp lực mạnh mẽ, không ngừng nghiền nát màn nước nổ tan từng tầng. Phút, thủy phi tường phun máu, ngực cũng long xuống, tuy rằng dựa vào màn nước cũng cột nước ngăn cản, nhưng dưới áp lực này, thân thể bị ép lại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 Dù trình độ trận pháp của ngươi cao siêu hơn nữa cũng vô dụng. Buồn lao tổ không tìm ngươi, ngươi lại tự mình tới chịu chết. Chết đi. Vô dụng phải không? Vậy ta cho ngươi xem vi lực trận pháp. Nhậm Kiệt vốn đang khôi phục, lúc này đã được 5 6 phần, có thể miễn cưỡng thi triển trấn thiên ấn, cộng thêm thân thể chưa chắc kém hơn thủy phi tường. Nhưng vừa nghĩ tới thủy phi tường không xuất hiện, trong lòng liền lo lắng cổ tiểu bảo. Lúc này nhìn thủy phi tường xông lên, Nhậm Kiệt vừa nói, lực thần hồn khẽ động. Đột nhiên ầm ầm vang dội.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 tăng mạnh lực lượng đối phó những người khác, như vậy lúc này Nhậm Kiệt đột nhiên khống chế đại trận hộ tông bùng nổ, vậy là hoàn toàn chấn áp Thủy Phi Tường. Trận pháp trùng lên, uy lực khủng bố, nhất là dưới lực thần hồn của Nhậm Kiệt khống chế, phát huy thuần thủ, lập tức đè Thủy Phi Tường xuống dưới. Tại sao lại như thế? Ngươi sao ngươi có thể khống chế đại trận hộ tông, không thể nào. Thủy Phi Tường sắp trừng rất cả mắt. Kẻ địch đánh lên, đại trận hộ tông nhà mình không thể điều khiển, còn bị đánh ngược lại.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 Mượn đại trận không chế được thủy phi tưởng, đột nhiên cảm thấy trong đầu đau đớn, dấu ấn thần hồn lưu trên người Cổ Tiểu Bảo sắp vỡ vụn, không xong. Chương 485, đừng sợ, sư phụ đến rồi. Sao lại thế này, không phải lập tức nguy hiểm, là uy hiếp từ từ, chẳng lẽ có người muốn chậm chậm cắn nuốt thần hồn Cổ Tiểu Bảo? Không thì sao lại luôn có vẻ muốn sụp đổ, nhưng tình hình hiện giờ quá nguy hiểm. Nếu như không cần gấp như thế, nhậm kiệt dựa vào cảnh giới hiện tại, từ từ là có thể tra xét ra dế không gian độc lập.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 A sư phụ. Tiểu bảo rất khó chịu bốn. Đừng ăn hiếp ta, sư phụ. Ra ra, sư phụ. Cổ tiểu bảo khóc lóc gào thét, ôm đầu mình, tuy rằng thân hình cao to có lực lượng khủng bố, nhưng giọng nói lại làm người ta tan nát cõi lòng. Nhất là nhậm kiệt vừa vào liền biết rõ mọi chuyện, nghe tiểu bảo còn gọi mình, trong lòng nhậm kiệt cũng tê dần. Lúc này dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo, mắt hắn nhìn rõ trong người cổ tiểu bảo có hai cỗ lực thần hồn, một cô vô cùng mạnh mẽ, muốn chiếm lấy thân thể. Một cố khắc đang hết lòng chống cự, nhưng sắp không được. Tiểu bảo, kiên trì, sư phụ đến đây. Nhâm kiệt nói, lập tức xông vào trung tâm trận pháp. Và hành bốn. Khẻ bốn. Khẻ bốn. Bùm. Ngay lúc này, bên dưới bông có một cái bóng to lớn vọt lên, kéo theo tiếng khè khè, cắn xuống nhâm kiệt. Mùi tanh nhập tới, một con mãng xả nước to lớn xông lên. Đây là yêu thú Trấn tông thiên thủy tông, một con kim văn thủy mãng. Toàn thân chớp động đường vân màu vàng, dài hơn trăm thước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 bùm. Nhưng tiếp theo, đầu Kim Văn Thủy Mãng nổ ầm ầm, bị Nhậm Kiệt mạnh mẽ 3 c xuyên qua đầu. Kim Văn Thủy Mãng nuốt lấy Nhậm Kiệt, muốn dựa vào nọc độc, lực lượng cơ thể áp chế Nhậm Kiệt. Vi lực bản thể của Thiên yêu thú cực kỳ nguy hiểm đối với Thái cực cảnh nâng cấp. Đáng tiếc là nó đi nuốt Nhậm Kiệt, có thân thể Thái cực cảnh tầng thứ 8. Lúc này lực thần hồn càng mạnh mẽ không ngừng đánh và phát thần, mạnh mẽ xé đầu nó xông ra ngoài. Nhậm Kiệt không để ý Kim Văn Thủy Mãng kêu thảm rơi xuống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 Nhâm Kiệt cảm nhận chín vạn linh ngọc thượng phẩm vơ vét từ Cửu Âm tông đã tiêu hao phân nửa, không dám dễ dàng nữa, mượn cảnh giới thánh nhân luận đạo gầm lên, lực thần hồn tạo thành dao động khủng bố, đánh mạnh vào thần hồn thủy trí bằng. Tựa như gió lốc quét qua, lúc này thủy trí bằng vẫn chưa hoàn toàn đoạt xá cổ tiểu bảo, bị thổi một cái, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Thần hồn của hắn bị mạnh mẽ chấn văng ra ngoài. A! Thần hồn rời khỏi người cổ tiểu bảo, bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng, đau đớn này vượt xa tổn thương thân thể, thủy trí bằng hét thảm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 Căn bản không cho phép thủy trí bằng suy nghĩ tiếp, lực thần hồn hóa thành kia sáng tránh né gió lốc thần hồn đánh tới, vụ một cái nhập vào cơ thể hắn ở bên kia. Tiểu bảo. Sư phụ đến rồi, tiểu bảo. Nhậm kiệt liên tiếp thúc đẩy lực thần hồn gần tới pháp thần cảnh đánh ra, áp lực cũng không nhỏ, nhưng cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi thần hồn thủy trí bằng ra khỏi cơ thể cổ tiểu bảo, sau đó lập tức đánh thức cổ tiểu bảo.